Các bạn thính giả yêu quý của VN Radio. Hải Yến rất vui khi lại được gặp các bạn ở trong chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng hàng ngày qua website vnradio.vn. Các bạn thính giả thân mến, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chương 13 của câu chuyện Từ bỏ em kiếp sau nhé, tác giả Trang Trang. Chương 13 Thay đổi sách lược, chấp nhận làm thần bảo vệ Lại một mùa xuân ấm áp hoa nở nữa tới, nghĩ tới câu thơ Dương Xuân Tam Nguyệt, Giang Nam Thảo Trương, Tạp Hoa Sinh Thụ, Quần Oanh Loạn Phi, Trích Trong Thư Gửi Chân Bá Chi của Khưu Chi, Trong lòng tôi lại cảm thấy có một nỗi đau nhẹ nhẹ và sự chán trường. Mùa đông lặng lẽ bị những ngày xuân ấm áp dần thay thế, duy chỉ có nỗi đau sau khi Đinh Việt bất ngờ ra đi là chẳng thể nào ngồi ngoài được. Mai Tử muốn chọc cho tôi vui nên cố tình nói. Người ta nói tuổi trẻ không biết mùi vị của nỗi buồn, sao không làm thơ phú để bày tỏ nỗi buồn? Cậu tìm được lý do hay thế để mà buồn, hơn nữa đâu phải lỗi của cậu chứ? Cậu có thể buồn như đúng rồi khi thế hừng hực vào. Tôi bật cười. Phúc Sinh, hôm nay trời đẹp, mình đi chơi đi. Cuối tuần tới trà viên không? Tôi gật đầu. Thấy ánh mắt Mai Tử nhìn tôi có phần buồn bã Tôi biết cô ấy cảm thấy hối hận Vì đã giới thiệu Đinh Việt cho tôi Vì vậy tôi vui vẻ cười nói Thực ra Mới quen Đinh Việt không lâu Nhưng tôi thích anh ấy lắm Mặc dù chưa tới mức yêu sống chết Nhưng dù sao trong lòng cũng có chút không thoải mái Qua rồi sẽ tốt thôi Bây giờ không phải rất tốt sao Ừm Tớ vốn định giới thiệu một người tốt tốt một tí cho cậu Không ngờ lại phiền phức thế này Mai Sơn cũng thật là Trời về đinh việt thân như thế Mà ngay cả công việc của anh ấy thế nào cũng không rõ nữa Cuối tuần này Hai chúng ta đi Không cho anh ấy đi làm bóng đèn nữa Mai Tử quyết định trừng phạt Mai Sơn Vì tội kết bạn không cẩn thận Tôi biết cô ấy muốn ở bên tôi Đang định từ chối Thì Mai Tử đã nhún vai Ngày nào cũng ở bên Mai Sơn Phiền chết được Không muốn dẫn anh ấy đi cùng Tình cảm của hai người tốt như thế mà cũng phiền hay sao? Mai Tử nghiêm mặt nói với tôi Khoảng cách xinh nhớ nhung, biết chưa? Xa nhau thời gian ngắn, gặp lại còn nồng thắm hơn cả tân hôn ấy chứ Thỉnh thoảng phải tạo ra cảm giác xa cách Cô ấy vừa nói vừa dùng hai ngón tay minh họa khoảng cách Tôi cười kha kha rồi nghiêm túc nói với Mai Tử Hiểu, hai ngón tay ngày nào cũng ở bên nhau thì chẳng làm được việc gì khác cả Cậu muốn cùng tôi ra ngoài để gặp gỡ chăng? Mai tử cười gian nói, không phải tớ đi gặp gỡ, đây không phải tớ cùng cậu đi gặp gỡ hay sao? Tôi thở dài. hay không gặp gỡ gì hết. Bây giờ tớ chỉ muốn chăm chỉ học hành, chuẩn bị thi nghiên cứu sinh. Tớ nghĩ tớ không có mệnh đào hoa, phải qua kiếp nạn, kiếp đào hoa. Theo thứ tự xem mặt trước sau thì Hạ Trường Ninh là tên lưu manh Chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình Hà cổ là tên ngốc nghếch khiến người ta dở khóc dở cười Đinh Việt mãi mãi là nỗi đau không bao giờ nguôi Tôi thực sự có tình cảm với Đinh Việt Mỗi lần nhớ lại khi hai chúng tôi Vừa mới gặp nhau Và cảm giác thấp thọp mỗi lần hẹn hò Đều vô cùng hạnh phúc Giọng anh ấy vẫn luôn vang lên sàng sảng bên tay tôi Phúc Sinh Anh thật lòng với em Phúc Sinh Em không tin anh sẽ thích em sao? Có chứ, anh sẽ luôn đối xử tốt với em Phúc sinh Khi anh ấy gọi lên tên tôi Tôi cảm thấy hai chữ Phúc sinh Như một đóa hoa nở bung trên đầu lưỡi của anh ấy Xinh đẹp và ấm áp Nhưng lại chính là người đàn ông đẹp trai ấy Khiến tôi đắm chìm trong sự ấm áp Rồi bất ngờ nói lời chia tay Sau đó biến mất vĩnh viễn trong cuộc đời tôi Anh ấy là một cái hố mà tôi cần phải nhảy qua Tôi nhảy qua rồi, quay đầu nhìn lại, đó là một tấm ảnh cũ xa xôi đã ố vàng, chứ không còn là vết thương trong đáy lòng nữa. Tôi có thể thở dài, có thể hồi tưởng, nhưng không thể tiếp tục đau đớn nữa. Trà viện trước và sau thanh minh có rất nhiều du khách tới. Trà ở chỗ chúng tôi nổi tiếng khắp nước, vùng này cao hơn mực nước biển 500 mét, đủ ánh mặt trời, lượng mưa cũng dồi dào trên núi bốn mùa xanh tốt, 10 lần đi thì có 9 lần gặp mưa nhẹ, nửa chừng núi phía trên mưa bụi bay thành từng vòng, mặt trời ló dạng một cái là sương khói tụ lại và bay theo gió, ngọn núi càng trở nên tuyệt vời và huyền ảo. Du khách tới từ bốn phương đến đây Du Sơn ngoạn Thủy, sau đó sẽ tới Trà Viên, lựa trà, mua trà, Tôi và Mai Tử là người bản địa cũng không biết đã lên núi trời bao nhiêu lần rồi Sẽ được các sư phụ ở trà viên hướng dẫn Trà viên sẽ cung cấp chảo cho du khách tự sao trà Tự mình sao sẽ có cảm giác thành công và thích thú hơn Ngoài ra có thể hái những ngọn dương sỉ non dưới thân cây nữa Vì vậy lần nào đi cũng rất vui Thứ bảy chúng tôi tới trà viên nhận gùi rồi vào vườn Vừa may gặp những cô gái hái trà trong trà viên đang hát những khúc sơn ca, tôi và Mai Tử nghe cũng thấy vui lây, cả hai vui vẻ đi tìm dương xỉ dưới gốc trà, tâm trạng vui vẻ như ánh mắt trời dễ mây dễ khói chiếu xuống, vô cùng rực rỡ. Mai Tử, năm nay nhất định tớ phải thi đỗ." Tôi cao giọng nói với Mai Tử. "Được đó, thi đỗ đi. Cậu tớ đại học chiết giang thi là tốt nhất." Tại sao? Tớ và Mai Sơn nếu kết hôn nhất định sẽ tới Giang Nam du lịch tuần trang mật. Cậu là chủ nhà phải mời cơm. Tôi tức giận liền túm khùi đánh cho cô ấy một cái. Ánh mặt trời chiếu rọi khắp núi. Hai chúng tôi đổi nhau trên ruộng bậc thang ở vươn tre. Tôi nghĩ ai nhìn thấy cũng sẽ mỉm cười. Đây đúng là một cảnh tượng thanh xuân vô cùng cảm động. Khi hai chúng tôi tới gian sao trà thì bên cạnh cũng có một người trung niên đang sao. Người ấy nhìn hai chúng tôi và cười hai em chắc là người bản đĩa. Mai Tử gật đầu và nhanh nhẹn nói, vâng, anh cũng thế ạ. người đàn ông trung niên đảo lá trà rất điêu luyện. thấy chúng tôi cầm chảo mà như chơi, liền hướng dẫn hai chúng tôi. lát sau là thành thạo rồi. anh ấy tên Tử Thành Lượng, có mở một quán trà trong thành phố kinh doanh lá trà. sau khi sao xong trà, anh ấy có đưa danh thiếp cho chúng tôi, mời chúng tôi khi nào có thời gian thì ghé qua đó chơi cũng trùng hợp, quán trà của anh ấy cách trường tôi không xa. Có hôm tan ca, trên đường về nhà tôi nhìn thấy quán trà Du Tâm Trai của Tử Thành Lượng. Trước cửa có đặt một bồn đá lớn, trên bồn đá là hòn giả sơn đang nhỏ nước như những viên ngọc, bên cạnh cái ao nhỏ cũng róc sách nước, còn có vài chú cá bơi lội nữa trong chiếc bát sứ to bằng nắm tay trồng một cái cây màu xanh đặt tùy ý bên thành hòn giả sơn càng khiến cho những bụi rêu trên bồn đá càng xanh biếc hơn tôi nhìn xuyên qua lớp cửa kính chỉ cách một bước chân nhưng cách trang trí cổ điển đơn giản của quán trà cùng với mùi thơm của bánh trà tỏa ra xung quanh như cách xa chân thế nếu như trong cuộc sống hàng ngày cũng có một nơi như thế này, bước một bước là có thể cảm nhận được sự thanh bình yên tĩnh thế này thì tốt biết bao. Tôi vô thức đẩy cửa bước vào, Tử Thành Lượng mặc đồ kiểu tôn trung sơn đang ngồi bên bàn bát tiên kiểu cổ đọc sách, ngước lên thấy tôi, đôi mắt anh ấy chợt sáng lên. À, là em à, phúc sinh hái trà. <cười> tôi đỏ bừng mặt. Hôm đó sau khi giới thiệu tên mình, anh ấy liền nói. Ồ, oh, cái tên này hay quá, Phúc Sinh, Phúc Sinh, cả đời có Phúc. Em đi qua đây nhân tiện ghé vào thăm ạ. Tôi đáp lại, tử thành lượng đón đả. Lại đây ngồi đi, anh pha trà em uống nhé. Tay anh ấy rất gầy, các khớp xương nhô ra, trên cổ tay đeo vòng gỗ màu nâu đen. Khi pha trà, cánh tay rất ổn định, nước trà màu đỏ đậm chảy ra từ một chiếc ấm màu trắng có hoa văn... Sau khi rót vào chiếc bát sứ mỏng, nước trà đã có màu đỏ tươi sáng. Đột nhiên, tôi nhớ tới câu thơ, hồng tô thủ, hoang đăng tiểu. Đáng tiếc, trước mặt là người đàn ông đã gần 40 tuổi và chẳng hấp dẫn chút nào. Tôi không nhịn được liền mỉm cười. Em dùng thử đi. Tôi cầm chiếc bát sứ nhỏ đặt lên trước mũi, cảm thấy không chỉ mùi thơm của cha mà tất cả mọi thứ ở nơi đây, từ những chú cá, bụi rêu xanh, bồn đá, những bồn cảnh đặt bên hòn giả sơn cho tới chiếc bát nhỏ tinh xảo trong tay tôi đã cùng nhau tạo nên vẻ đẹp của cha, khiến tôi có cảm giác bát trà này uống ngon hơn trà nhà tôi tới vô số lần. Thơm lắm ạ! Anh ấy cười kha kha và nói, Thường cha phải nhìn tâm cảnh, Trà đạo chính ở trong lòng thanh thản Cũng chính câu nói này khiến tôi yêu trà Hầu như tuần nào tôi cũng tới du tâm trai của thành lượng thưởng trà Khi thì sau giờ tan ca Khi thì giờ nghỉ trưa Dần dần chúng tôi trở nên thân nhau hơn Tôi gọi anh ấy là anh tử Anh ấy gọi tôi là phúc sinh Trong mắt tôi anh ấy là người rất uyên bác Giống một người anh trai Nhưng tôi chưa bao giờ suy nghĩ lung tung Cho tới một ngày tôi nhận được điện thoại của anh ấy Anh ấy say rượu Giọng nói cũng khác với bình thường Anh ấy nói Phục sinh à Anh biết anh cũng xứng với em Anh đã 38 tuổi Cũng ly hôn một lần rồi <cười> Anh thích em Em có thích anh không Tôi giữ người lại và đáp Anh tự uống say rồi Anh nên đi nghỉ sớm đi Không phúc sinh Em đừng cúp máy Mỗi lần em ngồi lặng lẽ trong quán uống thả Thật giống như một bức tranh Anh không xứng với em Nhưng anh thích em Em có biết không Sao anh ấy càng lúc càng lớn Tôi chỉ biết nhỏ nhẹ nói với anh Anh say rồi Anh tử Em không có thứ cảm xúc ấy với anh Sau này em sẽ không tới đó nữa Tạm biệt anh Tôi cúp máy Lắc đầu Rượu rất hại người Nó khiến một người đàn ông trưởng thành, điêm đạm, trở nên bộp chộp Không cần biết là có phải sau khi xài rượu mới thế hay không. Nhưng nói chung, sau này tôi sẽ không tới du tâm trai nữa. Nhưng ngày hôm sau, tôi nhận được hoa. Không phải người của cửa hàng hoa mang tới, mà tử thành lượng cầm hoa đứng đợi tôi ở cổng trường. Tôi không nhận, anh ấy cười nói. Phúc sinh, cuối cùng thì anh cũng đã nói ra được rồi. Cho dù anh không xứng với em, Nhưng anh vẫn cứ muốn thử một lần Em xin lỗi Em không nhận lời được Em không muốn tìm bạn trai Và em cũng không thích anh Tôi cúi đầu từ chối Anh ấy đột nhiên nắm lấy tay tôi Rồi đặt bó hoa vào Không có gì phải xin lỗi cả Chúng ta là bạn bè Nói chung không thể vì anh thích em Mà chúng ta không làm bạn được nữa Câu nói này rội thẳng vào tim tôi Từ ngày tiếp xúc với tử thanh lượng Tôi cũng rất yêu thích du tâm trai của anh ấy, anh ấy không miễn cưỡng nên tôi cũng rất vui, cho dù sau này tôi không tới đó nữa nhưng tôi vẫn quay sang mỉm cười với anh ấy. Có thời gian rồi, nhất định phải đến chỗ anh nhé. À đúng rồi, mai anh nhập một loại trà thượng hạng về, em tới thưởng thức xem, ngon lắm. Anh ấy nói xong rồi về luôn. Hôm sau, tôi không có ý định đến đó thì anh ấy lại gọi điện thoại nói tôi nhất định phải tới, không từ chối được. Tôi đành phải nhận lời Tử Thành Lượng thành thực pha trà và giảng dạy cho tôi nghe Kiến thức về trà phổ nhĩ Cũng không nhắc gì tới chuyện khác cả Tôi rất tò mò Không hiểu sao Anh ấy lại tinh thông về trà tới vậy Tử Thành Lượng cho tôi xem một cuốn album Trong đó đều là ảnh anh ấy Tham gia các cuộc thi tài về trà Còn có ảnh đoạt giải nữa Tôi xem mà vô cùng bái phục Em muốn học nghệ thuật pha trà không? Anh ấy rửa cốc cha và nhìn tôi với ánh mắt khích lệ. Tôi học cách dùng ấm nước làm nóng cốc. Sau đó anh ấy nắm chặt tay tôi và nói. Phượng Hoàng gật đầu ba lần phải như thế này. Bị một người đàn ông mình không thích nắm tay, hóa già lại khó chịu đến vậy. Tôi run người và rút tay ra, lắp bắp nói. Buổi buổi chiều em dậy tiết một, em phải về trường chuẩn bị đây ạ. Anh ấy ngăn tôi lại và dịu dàng nói. Phúc sinh. Trước đây trong trà viên em như một chú chim Bây giờ lại giống như một chú thỏ Anh ấy đứng rất gần tôi Gần tới mức hơi thở của anh ấy phả thẳng vào mặt tôi Đột nhiên tôi có cảm giác sợ hãi Nhưng bên ngoài cửa kính là phố lớn Anh ấy có thể làm gì được chứ Tôi định thần lại và nói Xin lỗi anh tử Em không thể yêu anh được Anh biết Nhưng chúng ta thế này không phải là tốt sao Anh thích pha trà cho em uống Còn em thích phong cảnh ở đây Không phải thế sao Phong cảnh thì tôi thích Nhưng anh ấy thế này thì tôi không chịu được Tôi cũng không biết phải nói thế nào Đành đi vòng qua anh ấy để ra ngoài Giọng anh ấy trầm hẳn xuống Phúc sinh Anh không muốn kết hôn với em đâu Trời ơi Anh ấy đang làm cái gì thế Tôi ngừng đầu lên nhìn anh ấy Không thể tưởng tượng được chuyện này là thế nào nữa Em rất giống vợ trước của anh dịu dàng ngồi uống trà anh pha Ánh mắt anh ấy dường như xuyên qua tôi để nhìn về một phương trời xa xăm nào đó Tiêu điểm không dừng lại ở trên gương mặt tôi Tôi sợ hãi, cầm túi chạy vọt ra ngoài không nói thêm gì nữa Sau đó nhiều ngày, mỗi lần tôi đi bộ về nhà Anh ấy đều ngồi bên bồn đá ngoài cửa kính lặng lẽ nhìn tôi Tôi nói chuyện với Mai Tử, cô ấy cũng sợ hãi nói Không phải anh ấy có vấn đề về thần kinh đấy chứ Cô ấy nói như thế càng khiến tôi khiếp sợ hơn sau đó, ngày nào đi làm hoặc tan ca Tôi đều ngồi xe hoặc đi đường vòng để về nhà Hơn một tháng sau Tôi nghĩ không có chuyện gì nữa rồi Nên tiếp tục đi bộ về nhà Tử Thành Lượng nhìn thấy tôi Bèn giảo bước tới Trên phố đông người Tôi xấu hổ đứng trước mặt anh ấy Mà không biết phải nói gì cả Phúc Sinh, sao em không thể uống trà nữa Tôi dướn cổ Nhìn xung quanh không có người quen Nên mặt dày nói Em không tới nữa đâu, anh đừng có nhìn em như thế chúng ta không phải bạn bè sao? em phải về nhà. phúc sinh. tôi cấm đầu đi, tìm đập loạn xạ. tôi thực sự sợ anh ấy có vấn đề về thần kinh. hôm sau, tôi ngồi xe đi làm qua cửa hàng của tử thành lượng, thấy quán trà buông rèm, đóng cửa. tan ca đi về cũng thấy thế. mấy hôm liền đều vậy. một thời gian dài sau đó, mai tử mới đột nhiên bảo tôi, cậu biết chuyện du tấm chai đóng cửa rồi chứ? ừ, đi qua thấy quán đóng cửa rồi. Tinh thần Mai Tử vô cùng hưng phấn, cô ấy tỏ vệ bí mật nói Tớ nghe một người bạn của Mai Sơn nói Anh ta mới tù ra, anh ta có tiền án tiền sự Hả? Anh ấy phạm tội gì? Nghe nói vợ cũ của anh ta không chịu được bạo lực gia đình nên mới ly hôn Anh ta tìm người ta rồi chém bị thương Bây giờ có người đập quán của anh ta, anh ta về quê rồi Người nhà vợ cũ anh ấy tìm tới đây à? Mai Tử cười hi hi và nói, Hạ Trường Ninh làm. Cách mấy tháng rồi, tôi mới nghe thấy cái tên Hạ Trường Ninh. Mai Tử nhìn tôi rồi thở dài. Hây, phúc sinh này, cậu nói xem, số cậu là tốt hay không tốt? Cậu và Hạ Trường Ninh rốt cuộc, có chuyện gì thế? Tôi nhớ lại lần cuối cùng ăn cơm với Hạ Trường Ninh. Hôm đó, khi ăn đồ tay, anh ta rất tức giận. Anh ta bảo tôi đi tìm Đinh Việt, có lẽ tôi và anh ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi nhưng anh ta lại đập quán trà của tử thanh lượng rút cuộc có chuyện gì đây do thành lượng biến thái cứ bám thấy tôi tôi lắc đầu loại bỏ ngay ý nghĩ này ừ, có lẽ do tử thành lượng gây chuyện gì đó với hạ trường ninh thôi tôi không nghĩ mình có sức hấp dẫn lớn như thế cũng không nghĩ rằng hạ trường ninh không có lòng tự tôn mai tử cười Đừng nghĩ nữa, chắc chắn là vì cậu rồi. Tớ nghe bạn của Mai Sơn nói, Tử Thành Lượng nói chuyện với ông chủ ở quán trà ngưng lộ hương, nói anh ấy mới quen một cô bạn gái. Ông chủ quán nghe thấy tên cậu là xứng lại và vội khuyên anh ấy không nên dây vào những người phụ nữ của Hạ Trường Ninh. Tử Thành Lượng mắng Hạ Trường Ninh là tên lưu manh, dựa vào gia thế để ra oai, nói kiểu gì cậu cũng không thể thích anh ta được. Đêm đó Hạ Trường Ninh liền tìm tới tận nhà Không biết hai người đã nói gì Kết quả là quán bị đập Tôi vội biện luận Thấy chưa là do Tử Thành Lượng tự gây chuyện với Hạ Trường Ninh Chẳng liên quan gì đến tớ Tớ bảo này Phúc Sinh Cậu đừng dối mình dối người nữa Sao lại không liên quan được chứ Tôi có chút lo lắng Muốn vạch rõ danh rồi với Hạ Trường Ninh Liền cao giọng nói mai tử, tớ không phải là tuyệt thế giai nhân Tớ cũng từ chối hạ trưởng Ninh nhiều lần lắm rồi Thực sự, tớ không cách nào coi mình như khổng tước tung cánh Nghĩ hạ trưởng Ninh yêu tớ được, cậu hiểu chứ Hơn nữa, nói anh ta một câu lưu manh mà đi đập quán người ta Hành vi này là hành vi của lưu manh Loại người thế này, tớ không có hứng Biết người biết mặt, nhưng không biết lòng Người đi cùng Hạ Trường Ninh nói Tử Thành Lượng ăn nói quá khó nghe Nên Hạ Trường Ninh mới ra tay Tôi cứng họng, cố chấp nói Anh ta xông vào quán của người ta Thì Tử Thành Lượng đương nhiên là tức giận Nên mắng anh ta lưu manh Nói vài câu mà bị đập Anh ta đúng là một tên lưu manh Mai Tử cũng cố chấp Nếu Hạ Trường Ninh không có lý Thì Tử Thành Lượng không biết báo cảnh sát hay sao Cũng bị anh ta dọa cho mà thôi Cậu thật không chịu hiểu làm người tốt Phúc Sinh, cậu không thể không có lương tâm như thế. Sao tôi lại không có lương tâm chứ? Tôi mời anh ta đi đập quán sao? Mai Tử nói khiến tôi tức chết. Mai Tử nhìn tôi mấy lần, định nói gì đó rồi lại thôi, nhìn tôi lắc đầu. Tôi và Mai Tử ngồi uống trà trong sân, của tử đang trà lâu, tử đang trà lâu danh tiếng đúng với thực tế. Những dây tử đằng màu xanh rủ xuống làm dâm mát sảnh sân Một tấm rèm trúc buông xuống ngăn cách không gian trong ngoài rèm trúc được phến lên, Mai Sơn cười hi hi bước vào và nháy mắt với tôi Phúc sinh, em đừng trách Mai Tử, Hạ Trường Ninh đang ở bên ngoài Tôi bật dậy theo phản xạ, nhìn Mai Tử và Mai Sơn bất giác đỏ mừng mặt Không phải tớ gài bẫy cậu đâu, mà do Hạ Trường Ninh đã làm tớ cảm động Cho anh ấy một cơ hội đi, người ta tốt thế cơ mà mai Tử lắc đầu đứng dậy Vỗ vỗ vai tôi Tớ với Mai Sơn đi đây Cậu và Hạ Trừng Ninh cứ từ từ nói chuyện nhé Nói cái khỉ gì chứ Tôi tức quá mà phì cười Mai Tử Hạ Trừng Ninh làm cậu động lòng như thế nào Mai Tử cầm túi và nhún nhún vai Anh ấy mất 3 tháng để kết bạn với tớ và Mai Sơn Tớ là tớ muốn đá Mai Sơn để theo đuổi anh ấy lắm rồi đấy Có bao nhiêu người đàn ông sẵn sàng Vì cậu mà như thế này chứ tôi đứng đó mà không biết phải nói thế nào nữa đợi tới lúc mai tự và mai sơn vén rèm bước ra ngoài tôi mới sực tỉnh muốn khóc mà không có nước mắt tôi gào lên ê nhưng tôi không thích anh ta hạ trưởng ninh thong dong bước vào hỏi tôi em thích ai cái tên biến thái đó à tôi giật mình nhìn ra ngoài lá thường xuân xanh tốt um tùm bao bọc quanh tường kết hợp với hoa tử đằng tạo nên tấm lưới màu xanh Giá như tôi biết kinh công, chỉ cần kiễng chân một cái là phi qua tường, có phải tốt không không chứ? Tôi không nói anh ấy biến thái, anh và anh ấy ai biến thái còn chưa chắc đâu. Cũng đúng. Anh cũng cảm thấy mình biến thái lắm. Anh rất biến thái. Anh ta trầm chậm nói, giọng điệu không hề tức giận chút nào, giọng điệu này là đang ám chỉ người khác hay sao? Ánh nắng lọt qua những cành tử đăng và hát xuống dưới. Những ngày xuân đẹp thế này, tại sao tôi phải nói chuyện yêu đương với một con sán? Đã vậy, con sán này lại phát huy tinh thần cuột cường, mãi không chịu từ bỏ. Phúc Sinh, chúng ta làm lại từ đầu được không em? Làm lại từ đầu? Anh sẽ không gọi 53 người tới cùng xem mặt. Anh sẽ không khiến tôi cảm thấy anh là tên lưu Manh. Không hiểu sao, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng đau xót. Đinh Việt có thể làm lại từ đầu hay không? Tôi quay đầu lại, Hạ Trường Ninh không hề tạo ra đùa cợt, anh ta vẫn đứng yên lặng ở cửa, lặng lẽ nhìn tôi. Ánh mắt anh ta khiến tôi nhớ Đinh Việt, sự dịu dàng ấy dần dần len lỏi vào tim tôi. Chốc lát, không còn cảm giác tức giận nữa, tôi vui vẻ nói: Anh thích gì ở tôi chứ? Vì tôi từ chối anh. Tôi không phải là người xinh đẹp tới mức khiến người khác nhìn không chớp mắt. Quan trọng là Hạ Trường Ninh Chúng ta có tiếng nói chung hay sao Anh ta lắc đầu Ở bên cạnh em Anh có ý nghĩ muốn kết hôn Anh thích ở cạnh em Nói gì anh cũng thấy vui vẻ Anh nghĩ anh thích em rồi Hơn nữa anh không thích em ở bên cạnh người khác Phúc sinh Anh không được học hành nhiều Ngay cả cấp 3 cũng chưa từng được học Anh không nói được anh thích em ở điểm gì Anh chỉ có thể nói với em những điều này mà thôi Anh ta rất mạnh mẽ Thực sự rất mạnh mẽ Tôi cũng chỉ có thể đáp lại anh ta một câu Nhưng tôi không thích anh Anh ta im lặng một hồi lâu Tôi tưởng rằng anh ta sẽ quay người bước đi Dù sao từ chối thẳng thừng trước mặt thế này Cũng khá tổn thương lòng tự tôn Chắc anh ta không phải là người mặt dày đến thế chứ Hạ Trường Ninh mỉm cười, <cười> Anh biết Hay thế này đi Anh theo đuổi em là việc của anh Còn đợi tới ngày đó Anh thấy không thích em nữa Thì anh không theo đuổi nữa vậy Như thế này thì tôi cảm thấy rất phiền Hiểu chứ Tú tài phải gặp lưu Minh, Con lý nói cũng không thắng được Câu này anh hiểu mà Ý gì Những lời tôi nói với anh ta không khác gì đánh giắm Hiểu chứ <cười> Tôi hiểu tôi hiểu Tôi không nói nữa là được chứ gì Tôi cầm túi đi ra khỏi quán Anh ta chặn ở cửa Không cho đi Tôi ngừng đầu lên lườm Chó khôn không chặn đường Phúc sinh à Đạo lý này không phải giống nhau sao Em cứ muốn qua anh không cho Có phải là anh không nhường thì em sẽ không đi nữa Đầu óc tôi bị anh ta làm cho quay cuồng rồi Tiếng cười của anh ta cứ dội vào đầu tôi Ý anh là Em không thích anh Anh càng muốn theo đuổi em Em không muốn anh theo đuổi em Anh sẽ nghe lời em Hả? Ý này à Tôi lùi lại, ngồi xuống, cầm cốc trà lên dưới nắng, đếm lá thường xuân, ý này tôi hiểu rất rõ, anh ta chặn đường tôi, tôi không đi nữa vậy. Đợi đi, tôi tức giận, xem ai chịu được lâu hơn. Tôi nhắm nghiền mắt, hưởng thụ ánh nắng mặt trời, thời gian cứ thế trôi đi, không khí ngập tràn mùi thơm dịu mát của lá cây. Quảng sân yên tĩnh tới mức ngay cả tiếng gió cũng không nghe thấy. Ánh nắng ấm áp khiến tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đợi lúc tôi tràng tỉnh và mở mắt ra thì ánh tịch dương vàng ruộm đã buông xuống đầy sân. Những chiếc lá thường xuân màu xanh đang lấp lánh ánh vàng. Tôi vươn vai, vặn vẹo, quay đầu lại thấy hạ Trừng ninh vẫn dựa vào ghế trúc và cũng đang ngủ. Ký ức giống như từng cơn sóng đánh ấp vào não tôi Tôi nhớ lại mỗi câu đối thoại hồi chiều Khẽ thở dài rồi nhắc tôi đứng dậy Nhón nhẹ chân rời khỏi đây Ngay cả vén xem chút cũng cẩn thận Sợ làm anh ta tỉnh giấc Cửa cuốn bên ngoài đóng rồi Để anh giúp em kéo lên Tôi đứng sững, từ từ quay đầu lại Hạ Trường Ninh vươn vai đứng dậy Thoải mái ngáp một cái rồi nói Thổ đắc phù sinh bán nhật nhàn Ánh mặt trời chiếu dễ chịu quá anh ta lại còn biết đọc thơ, tôi không biết phải nói gì. khi ra ngoài quán trà Hạ Trường Ninh nói ngày mai anh sẽ tặng hoa cho em, sau đó mời em đi ăn tối, em cứ coi như không thấy gì nhá. đường tới chân trời, đường ai nấy đi. à, tôi nên nói cái gì bây giờ? tôi hoàn toàn bại trận trước anh ta rồi. Các bạn thính giả thân mến, vậy là các bạn vừa lắng nghe xong chương 13 của câu chuyện Từ bỏ em kiếp sau nhé tác giả Trang Trang. Còn bây giờ, Hải Yến phải xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.